Thân là một thành viên của ám điện, giết một cô bé đơn giản như việc hít thở thôi. Có thể cảm nhận được khí tức của tiểu công chúa rồi vong linh đại trưởng lão đột nhiên lại cảm nhận được khí tức của bảo bảo liền thốt lên. Ngay từ đầu ngoài trừ cao lôi hoa có thể cảm nhận được thần lực trên người bảo bảo ra. Hai người tra lý và đại trưởng lão hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của bảo bảo. Gần đây thôi, nhanh lên vong linh đại trưởng lão và tra lý khẩn trương kêu. Lúc này kiếm của H. y kiếm thánh đã gần chạm tới ngực cô bé. ken Một âm thanh do kim loại va chạm từ chỗ đoạn kiếm của H.I. kiếm thánh vang lên. H.I. kiếm thánh ngơ ngát nhìn đoạn kiếm của mình. Ngay trước mũi đoạn kiếm là một đôi cánh hoàng kim nhỏ bé đen kiên cường trắng trước mũi kiếm hắn. H.I. Kiếm Thánh quan sát cẩn thận tiếp theo hắn nhìn thấy được việc kinh ngạc nhất từ trước đến nay. Chủ của cặp cánh hoàng kim này chính là ly me. Là một trong những ma thú cấp thấp nhất ly me. Loại sinh vật như ly me thì đến người bình thường đá một phát là bay. Nhưng mà con ly me này lại chặn được một kiếm của hắn. Trước mắt hắn là một con ly me toàn thân hoàng kim, hơn nữa, ở trên lưng nó còn có một đôi cánh rất nhỏ. Nhưng cho dù là vậy, H. y Kiếm Thánh vẫn có thể khẳng định rằng đây là một con ly me. Loài vật có cấp bậc thấp nhất, vô dụng nhất còn kém hơn cả một bộ xương khô của ma thú trong vong linh. Ánh mắt của ly me hoàng kim ngập tràn phẫn nộ nhìn hắc y nhân trong mắt nó tràn đầy sát khí. Bảo bảo là con gái mới nhận của cao lôi hoa, hơn nữa trên người bảo bảo có khí tức của cao lôi hoa. Điều này làm cho ly me rất thích nằm trong người bảo bảo. Đó là nguyên nhân cầu cầu ở trên người bảo bảo sau khi cả nhà đi vắng hết. Lúc nãy nghe được hai tên kia nói chuyện làm cầu cầu rất căm phẫn. Ô đà! Ngươi còn đứng được ra làm gì thế? Còn không ra tay đi quang minh thánh ma đạo sư kiệt khắc xâm nhìn thấy hắc y kiếm thánh chẳng những không xuống tay. Mà ngược lại còn đứng ngẩn ra mà nhìn cô bé. liền tức giận hét lên. Chết tiệt ô dùng sức lắc lắc đầu, nghiến răng. Hùng tợn đối nhãn với ly me khốn khiếp. Tiểu tử kia. Ánh mắt ngươi có ý gì hả? Oda phẫn nộ nói. Gia A. Oda tức giận quát một tiếng. Đoạn kiếm trong tay bùng phát quang minh đấu khí mang theo sự tức giận chém xuống ly me hoàng kiên. Gơ, rơ, a ơ, tiểu tử kia cùng không cam lòng yếu kém, miệng há to gầm một tiếng lông ngâm. Tiếng long ngâm kéo dài làm cho Oda và Quan Minh Thánh Ma đạo sư kiệt khắc xâm rùng mình. Tiếp theo, cầu cầu há miệng phun một ngọn lửa màu trắng thẳng vào đoạn kiếm của Oda. "Đi chết đi, Oda!" hét to. Giơ đoạn kiếm chém thẳng về phía ngọn lửa màu trắng này. Muốn chém đôi con ly me đáng ghét lẫn ngọn lửa này ra. "Đừng!" Quang Minh Thánh và đạo sư Kiệt Khắc Sâm đứng bên cạnh nhìn thấy ngọn lửa màu trắng liền kêu to. Khi sư Kiệt Khắc Sâm đã từng nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, đây là Long Tức. Mặc dù lúc này ngọn Long Tức còn nhỏ nhưng tuyệt đối là Long Tức thuần khiết. Long Tức không phải thứ mà ai cũng có thể đối kháng trực tiếp. Cho dù nhỏ thì nó vẫn là Long Tức là năng lực công kích mạnh nhất của Long tộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz. 119 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 119 Địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng đã quá muộn. Không biết là nhiệt độ ngọn lửa màu trắng này cao hơn ngọn lửa màu đỏ bao nhiêu lần mà chỉ trong nháy mắt, đoạn kiếm Oda đang cầm liền bị Long Tức nung chảy, còn tay thì vừa mới tiếp xúc với cổ Long Tức này liền cảm thấy bỏng rát. May mắn là Oda đã vận quang minh thánh đấu khí lên cánh tay, cho nên chỉ bị cháy bỏng một lớp da mà thôi. Mẹ nó, vật này là cái gì? Oda căm tức nhìn vật đã làm cho hắn xấu mặt. Có lẽ là Ly Mê có quan hệ huyết thống với Tứ dược Ngân Phi Long Quan Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc, Sâm cũng cảm thấy lời nói của mình có phần khiên cưỡng mặc kệ đi. Dù sao cũng chỉ là một tiểu ma thú. Chúng ta không có nhiều thời gian. A. Nương. Dương. Dương. Quy. Quy. A. U. Mau ra tay. Được Oda đáp rồi tay chém về phía sợ mai như đau. Ánh mắt Me hiện lên sự kinh miệt. Lúc này cánh tay của Oda mang theo quan minh đấu khí đã kề sát cơ thể của Lyme. Cái miệng nhỏ nhắn của Me hơi nhếch lên thể hiện một nụ cười rất giống con người. Tiếp theo đó, lực lượng nguyên tố gồm ba màu xanh, hồng màn bỗng nhiên xuất hiện xung quanh người Lyme. Me. Sau đó kim quang trên người Ly Me đột nhiên bừng sáng lóe mắt. Kim quang mãnh liệt tới mức cả Oda lẫn Kiệt khắc sâm đều không thể mở mắt ra được. Giữa màn ánh sáng chói lọi, Oda chỉ cảm thấy cánh tay của mình đột nhiên trở nên nặng nề. Thân thể không chịu nổi sức nặng mà nghiêng cả về phía trước. Ô Đa hét lên rồi vội vàng bật đôi cánh nguyên tố của thánh cấp ra. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của đôi cánh nguyên tố, hắn cũng gắn gượng giữ thân thể không tiếp tục xa xuống nữa. Sau khi cảm thấy màn ánh sáng kết thúc, Ô Đa và Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt khắp sâm đều mở mắt nhìn tiểu tử trong lòng cô bé kia. Nhưng tình hình trước mắt không thể không khiến Oda và Thánh Ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm đều ngây người ra. Trong lòng Oda lúc này là một con thú màu vàng dài chừng 5 thước, cao khoảng 3 thước đang mỉm cười với hắn. Đúng vậy, là mỉm cười. Riếc thật là đôi mắt của một con chó khổng lồ, nó lại còn đang nhe răng cười với Oda nữa chứ. À xuất phát từ bản năng của nhân loại Oda theo phản xạ ném con chó lớn kia ra xa. Con đại khuyển màu vàng kim liền lộn người một cách sau đó lơ lửng trên không trung. Ở trên lưng con đại khuyển Oda và kiệt khắc xâm nhìn thấy được mục tiêu của mình trong chuyến đi này bảo bảo. Lúc này cô bé nhờ bộ lông của con đại khuyển cúng lấy nên vẫn tiếp tục ngủ mê. Đây là kỵ khắc xâm cùng ô đa ngơ ngát nhìn con đại khuyển trước mắt. Toàn thân từ da tới lông đều một màu vàng kim. Ba cái đầu với ba cặp mắt hung ác. Miệng há rộng để lộ ra những cái răng nanh trắng như sứ. Hơn nữa cặp mắt của cái đầu bên trái con đại khuyển này là màu đỏ màu sắc đại biểu cho hỏa hệ. Đôi mắt trên cái đầu ở giữa là màu vàng. Đại biểu cho lôi hệ Đôi còn lại bên phải là màu xanh Đại biểu cho phong nguyên tố Ba cái đầu hơn nữa lại là ma thú kim phong hỏa lôi tam hệ Ma thú như vậy trên đại lục chỉ có một loại Chính là địa ngục tam đầu khuyển xe be rớp Tuy rằng địa ngục tam đầu khuyển trong truyền thuyết là màu đen Còn con ma thú trước mắt này lại là màu vàng Nhưng kiệt khắc sâm hoàn toàn có thể khẳng định con đại khuyển này chính là loại ma thú nổi tiếng siêu giai ma thú địa ngục tam đầu khuyển Seberus. Bất cứ một trong ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển đều có thể ngăn cản hắn mà không chịu thua kém chút nào. Ba cái đầu được ba ma kinh cung cấp ma lực vô cùng vô tận. Với ma lực cường đại đó. Địa ngục Tam Đầu Khuyển có thể dễ dàng sử dụng các loại cấm chuối như uống nước. Cấu tạo của địa ngục Tam Đầu Khuyển đích Thực sinh ra là để chiến đấu. Gương, rương, a ơ, địa ngục Tam Đầu Khuyển màu vàng kim há to miệng phát ra một tiếng lông ngâm. Sau đó, hai cái đầu bên trái phải của địa ngục Tam Đầu Khuyển há cái miệng khổng lồ ra. Hai nguyên tố một đỏ một xanh tạo thành cơn lốc xoáy năng lượng trong miệng nó. Cơn lốc xoáy năng lượng này đã đạt tới trạng thái mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Gần như chỉ trong nháy mắt. Một đạo phong nhận lưỡi đau gió sắc bén cùng một quả cầu lửa màu trắng từ trên không trung bắn thẳng tới hai người. Ô đa cùng kiệt khắc xâm đồng thời thối lui về phía sau. Đối mặt với ma pháp cường đại như vậy, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nhưng lúc này cái đầu ở giữa của con địa ngục tam đầu khuyển lại lộ ra vẻ mặt đắc ý. Ngay lập tức cái đầu ở giữa há miệng phun ra vài tiếng nặng nề. Xẹp xẹp. Trong chớp mắt hai đạo hồ quan vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Oda và kiệt khắc sâm. Sau khi hồ quan xuất hiện. Hai tia sét to lớn từ trên trời giáng thẳng xuống phía sau Kiệt Khắc Sâm cùng Oda. Vừa mới vất vả né tránh phong nhận và hỏa cầu, Kiệt Khắc Sâm cùng Oda không còn cách nào có thể tránh né được hai tia sét giáng từ trên trời xuống. Quang Minh thủ hộ Kiệt Khắc Sâm phải sử dụng ma pháp phòng ngự đắc ý của mình quay Minh Nguyên tố tạo thành hình trứng gà bao bọc lấy Kiệt Khắc Sâm, vừa vặn chặn được tia sét đánh về phía hắn. Còn Oda thì quát to một tiếng, vận thánh đấu khí lên. Thánh đấu khí cũng tạo thành hình trứng gà đen Oda bọc ở bên trong. Hai tia sét màu vàng này trông thì không khác gì với lôi điện thuật của các ma pháp sư thông thường. Nhưng do Địa Ngục Tam Đầu khuyển phát ra thì uy lực lại lớn đến kinh người. Mỗi một tia sét khổng lồ đều có sức công phá tương đương với uy lực của ma pháp cao cấp. Vòng phòng ngực của hai người bị tia sét đánh cho rung bần bật. Địa Ngục Tam Đầu khuyển thấy được tình cảnh này liền cười vui vẻ. Sau đó ba cái đầu đồng thời sử dụng ma pháp, tuy rằng đều chỉ là phong nhận Hỏa cầu, lôi điện Nhưng bởi vì đây chỉ là ma pháp gập thấp cho nên địa ngục tam đầu khuyển hầu như không bị hao tổn ma lực Ba loại bản đồ pháp vắng như mưa về phía hai cái trứng gà màu trắng đang chấn động kịch liệt Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp tốt Oda hét lên một tiếng đại tế tự tăng cường phòng hộ cho ta Ta sẽ xông lên tiếp cận người nó Được kiệt khắc xâm khẽ ngâm quan minh thủ hộ sau tiếng ngâm. Ma pháp thủ của hắn là quan minh thủ hộ liền xuất hiện trên người Oda. Gia Oda hét lớn một tiếng, gạt bỏ đấu khí phòng hộ của bản thân, rút thanh đại kiếm ở sau lưng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía địa ngục tam đầu khuyển. Tốc độ của Oda không hổ với chức nghiệp Toàn lực lao tới thì ngay cả lôi điện của địa ngục tam đầu khuyển cũng không đuổi kịp được tốt độ của hắn. Chịu chết đi. Súc sinh ô hiện ra trước người địa ngục tam đầu khuyển. Rồi nhảy vọt lên. Kiếm quang màu trắng chói mắt từ trên cao bổ thẳng xuống địa ngục tam đầu khuyển quang chi kiếm kiểu. Lạc nhật trảm tình thế cấp bách khiến địa ngục tam đầu khuyển chỉ có thể kịp né tránh ba cái đầu. ầm một tiếng. Kiếm quang của oda đã chém mạnh lên người địa ngục tam đầu khuyển. G. R. A. O. Ly me gạo lên đau đớn. Quang Minh Thánh đấu khí đã phá vỡ lớp gia phòng ngự siêu cấp của Ly me. Để lại trên người nó một vết thương. Tuy rằng hiện giờ Lyme đã biến thân thành địa ngục tam đầu khuyển, Cũng nắm giữ hết thảy ma pháp, Kỹ xảo chiến đấu của nó, Nhưng chung quy là Lyme cũng chỉ mới học biến thân không lâu, Tuy rằng hiểu biết về lý thuyết cũng rất đầy đủ, Ngay như vừa rồi lấy hỏa cầu cùng phong nhận ép hai cao thủ thánh cấp lui về phía sau, Rồi lại lấy lôi điện đánh lén, Đấy đều là kiến thức có thể hiểu rõ được Và Lyme đã làm rất tốt Chỉ có điều tuy rằng lý thuyết chiến đấu đã nắm tốt rồi Nhưng bởi vì kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít Thiếu đi cái loại chiến đấu bản năng Vì thế địa ngục tam đầu khuyển do Lyme biến thành Không thể tránh thoát được nhát kiếm của Oda Nếu vừa rồi đổi lại là địa ngục tam đầu khuyển bản chính Cho dù tốc độ của Oda vẫn nhanh như vậy, thì địa ngục tam đầu khuyển vẫn có thể dễ dàng tránh được chiêu kiếm kia. Nói thật, lúc trước cao lôi hoa có thể giết chết địa ngục tam đầu khuyển quả thực cũng là chó ngáp phải rồi. Nếu lúc đó địa ngục tam đầu khuyển không thiếu cảnh giác cộng thêm khinh thường cao lôi hoa nên muốn chơi đùa, thì có lẽ khi ấy cao lôi hoa đã sớm huy sinh rồi gơm rơ a li me đau đớn rống lên cự tảo với những móng vuốt to lớn bổ về phía Oda. Sau khi Oda toàn tâm toàn ý tập trung chiến đấu, thì lại cảm giác địa ngục tam đầu khuyển trước mặt mình cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Ít nhất hiện tại Oda cảm thấy mình tuyệt đối có đủ khả năng để xử lý con địa ngục tam đầu khuyển này. hóng Hống đau đớn khiến ly me hoàn toàn rối loạn. Lúc này nó giống như một đứa nhỏ phẫn nộ vì bị ủy khuất. Chỉ biết vung móng vuốt chụp tới bóng người trước mắt. Nhất thời quên mất rằng bản lĩnh lớn nhất của địa ngục tam đầu khuyển không phải là thân thể mà là ma pháp cường đại. Dù sao cũng do kinh nghiệm chiến đấu còn không nhiều. Tuy rằng thực lực ly me lớn hơn oda nhiều lần nhưng cũng không có biện pháp bắt được Oda xuất sinh này chết đi Oda hét lớn một tiếng dơ cao cự kiếm lên chém thật mạnh về phía đầu của Lime gơ rơ a toàn bộ con mắt của Lime đều đỏ sọc lên Rốt cuộc không thèm để ý nhát chém đang bổ về phía đầu mình lại hung hăng dơ cự chảo bổ về phía Oda Vì Oda khiêu khích đã khiến ly me mất đi lý trí. lúc này trong đầu ly me chỉ có một ý nghĩ. Đó là đập chết kẻ trước mặt này. Nhìn thấy móng vuốt của ly me đang chụp tới. Oda đa đắt đắc dĩ phải dừng kiếm lại, sau đó vỗ mạnh đôi cánh nguyên tố nhanh chống lui cả người về sau. Nực cười một kiếm này của hắn bổ tới đầu của địa ngục tam đầu khuyển nhiều nhất cũng chỉ khiến nó bị thương một chút nhưng một chảo này của nó thì không chừng mình phải chào tạm biệt thế giới này mất gơn rơn A ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển cùng gào lên liều mạng bổ nhào về phía oda triển khai đấu pháp liều mạng mỗi khi kiếm của Oda muốn chém tới thân thể của địa ngục tam đầu khuyển, thì lại phát hiện nó liều chết bổ móng vuốt về phía hắn. Nếu kiếm của hắn tiếp tục chém tới, thì nhất định sẽ bị trúng móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển. Do cầu cầu điên cuồng sử dụng đấu pháp liều mạng, đã khiến Oda bị lâm vào thế yếu. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp. Ô Đa thầm nghĩ, bị địa ngục tam đầu quyển này bám lấy, bản thân mình không thể thoát đi được. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào đại tế tự. Vừa nghĩ tới đấy, Ô Đa vội nhìn về phía quan minh thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cũng đúng lúc. Kiệt Khắc Sâm cũng nhìn ra tình huống của cuộc chiến. Lúc này lão đang âm thầm chuẩn bị ma pháp cao cấp. Nhưng bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn do chiến đấu với vong linh đại trưởng lão. Cho nên cần phải chuẩn bị thời gian dài mới có thể thi triển ma pháp. Ô lúc này đang rất khẩn trưởng, mong đại tế tự chuẩn bị ma pháp nhanh lên một chút. Địa ngục tam đầu khuyển trước mặt này dường như đang rất điên cuồng hắn sắp không chịu nổi rồi. Sau khi bị địa ngục tam đầu khuyến sử dụng đấu pháp điên cuồng làm đảo lộn tiết tố, tình cảnh của Oda đã có vẻ rất nguy hiểm. vài lần móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển đã sượt qua thân thể hắn. được rồi, Oda mau tránh ra quan Minh Thánh Ma đạo sư kiệt khắc sầm hét lên một tiếng đồng thời trên tay hắn xuất hiện một ma pháp trận thật lớn. Sau đó đọc vài câu chú ngữ quan minh nguyên tố ở khắp mọi nơi. Hãy dùng lực lượng của người su dơn, dơn, quy, quy, u, o, rơn, quy, quy, uỳ, hưng, ai, ám. Ta lấy danh nghĩa là kiệt khắc sâm xin thỉnh cầu triệu hoán, phân thân quang minh thần. Vừa nghe được kiệt khắc xâm đọc tên ma pháp, trong lòng ô-đa liền cảm thấy vui vẻ. Cũng đồng dạng như tử thần địa ngục quang minh thần cũng có 12 phân thân. 12 phân thân này vô cùng hùng mạnh cho dù là cường giả thánh cấp cũng không phải là đối thủ. Chỉ cần gọi ra được ma pháp này. Địa ngục tam đầu khuyển trước mặt này không còn có thể tạo ra được uy hiếp gì nữa. Kiệt khắc xâm chỉ ma trượng về phía địa ngục tam đầu khuyển. Đứng tại chỗ hét lớn một tiếng triệu hoáng. Phân thân quang minh thần một. Ma pháp trận lớn hiện ra phía trên ly me. Trong ma pháp trận, một bóng người lắp lánh kim quang từ từ trồi lên. Gơn. Rơn. À, ờ. ma pháp trận trong không trung làm cho Lyme cảm thấy bất an. Nó muốn thoát khỏi phạm vi của ma pháp trận này. Nhưng bất kể là địa ngục tam đầu khuyển do Lyme biến thành này có di chuyển tới đâu, ma pháp trận trên bầu trời dường như có linh tính liền đi theo Lyme nhìn ma pháp trận trên không trung, kiệt khắc sâm cùng Oda đều lộ ra vẻ đắc ý. Dừng lại ở đây được rồi. Chợt một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai kiệt khắc sâm và Oda. Không có dấu hiệu báo trước nào, thanh âm này giống như vốn có sẵn tại đây rồi. Tiếp theo đó, kiệt khắc sâm cảm thấy ngực của mình nóng lên, ý thức dần dần bay mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 120 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 120 phân thân Quang minh thần Trước khi ngã xuống kiệt khắc xâm chỉ kịp nhìn thấy một bóng người có mái tóc bạch kim cùng lôi quan màu vàng tía trên tay Đây chính là cao lôi hoa sao kiệt khắc sâm ngơ ngát nhìn hình ảnh cao lớn này. Hắn thật sự chỉ mới là thánh cấp sao. Đó chính là ý nghĩ cuối cùng của kiệt khắc sâm ở trên thế giới này. Cao lôi hoa rút tay phải ra khỏi cơ thể già nua của kiệt khắc sâm. Dưới sự bao bọc của lớp lôi quan màu vàng tiếng cánh tay của cao lôi hoa hoàn toàn không dính một chút máu tươi nào. Sau đó cao lôi hoa nhấc chân đạp một nhát vào người của kiệt khắc sâm. bịch thân thể kiệt khắc sâm rụng thẳng xuống phía dưới. Quang minh pháp sư mạnh nhất của quang minh thần điện đã về nơi an nghỉ tạm thời. Từ lúc cao lôi hoa xuất hiện đến lúc kiệt khắc sâm rơi xuống. Toàn bộ quá trình nói ra thì dài. Nhưng thực chất chẳng qua chỉ là mấy giây mà thôi. Vừa mới vài giây trước, Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư Kiệt Khắc Sâm còn đang triệu hoán phân thân quan Minh Thần. Nay đã bị cao lôi hoa đâm xuyên ngực, Rơi thẳng từ trên không xuống. Ô, đang ngẩn ngơ nhìn cao lôi hoa và Kiệt Khắc Sâm rơi xuống. Ô, sau khi nhìn thấy cao lôi hoa đến, Ly mẹ vô cùng tuổi thân chạy tới bên cạnh cao lôi hoa. Đồng thời còn không quên đắc ý đem bảo bảo trên lưng khoi với cao lôi hoa. Ha ha! Cầu cầu biệt danh nữa của ly Mẹ làm tốt lắm. Cao lôi hoa nhẹ nhàng ấm lên vết thương của ly Mẹ, nhanh chóng giúp nó cầm máu lại. Là người đã thương ly Mẹ của ta sau khi giúp ly Mẹ cầm máu xong. Cao lôi hoa xoay người lạnh lùng nhìn hắc y nhân trước mặt. Lại là H.I. Nhân Cao Lôi Hoa khẽ nhíu mày. H. Y Nhân này khiến cho Cao Lôi Hoa nghĩ tới H. Y Nhân bên cạnh Thái tử Ý Pha. Cùng với đó là cả Mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm Người để lại ấn tượng đầu tiên rất tốt đẹp với Cao Lôi Hoa. Ai? Sau khi xong chuyện này cũng nên hỏi thăm nàng một chút mới được. Cao Lôi Hoa buông tiếng thở dài sau đó nhìn hắc y nhân trước mặt ta rất ghét hắc y nhân, cao lôi hoa nói tiếp bởi vì lại người giấu mặt như các ngươi luôn mang lại cho ta rất nhiều phiền toái. Oda sau khi nhìn thấy nam tử tóc bạc kim thì ngay cả động hắn cũng không dám động. từ lúc nam tử này xuất hiện đến giờ, Oda liền cảm thấy không khí xung quanh mình đông cứng lại. Có một loại áp lực nặng nề ép thẳng lên người hắn. Đừng nói chạy trốn cho dù động đậy một chút cũng cảm thấy rất khó khăn. Là người đã thương ly me sao cao lôi hoa vuốt ve ly me, giọng nói mang theo sát ý lạnh giá. Ô đa chỉ có thể vận chuyển đấu khí toàn thân để chống lại áp lực đến từ cao lôi hoa. Lúc này ngay cả việc mở miệng cũng là là ước vọng xa vời của hắn chứ đừng nói đến việc trả lời Cao Lôi Hoa. Lúc này, Phong Linh Đại trưởng Lão và Tra Lý cũng đều chạy đến. Vào thời điểm Cao Lôi Hoa đánh chết Quang Minh Thánh Ma Đạo Sư vừa rồi, lực hút Phong Linh Đại trưởng Lão và Tra Lý cũng bị mất đi. Cho nên hai người bọn họ chạy tới có vẻ hơi chậm một chút. Chính là tên này vong linh đại trưởng lão sau khi nhìn thấy hắc y nhân liền quát chính là tên này đã cướp tiểu công chúa ở trong phòng. He <cười> he! <cười> Cao lôi hoa cười khỉnh một tiếng. Ôm lấy tiểu công chúa trên lưng của cầu cầu. Tiếp đó kiểm tra bảo bảo từ trên xuống dưới. Sau khi xác định được bảo bảo không có việc gì Cao lôi hoa mới thở vào nhẹ nhõm. Cao lôi hoa huynh đệ. Tên H. y này sự thế nào đây tra lý bẻ mười ngón tay khởi động nhìn H. y nhưng không chút hảo ý nào. giết cao lôi hoa lạnh lùng phán đụng đến người thân của ta. giết không tha khạp khặp Lão nhân gia ta thích nhất chính là làm loại chuyện này. Hành hạ cao thủ đến chết chính là sở trường của vong linh pháp sư. Vong linh đại trưởng lão hưng phấn rút cốt trưởng ra, định đi lên đùa nghịt một hồi. Đại trưởng lão, hãy để cho ta. Tra lý đứng cạnh vỗ vỗ vai của đại trưởng lão. Hiện giờ tra lý và đại trưởng lão đều đang lơ lưỡng trên không trung. Cao lôi hoa đã đoán đúng. Tra lý biết thật là cường giả thánh cấp đại trưởng lão. Ngươi đã đánh một trận cao lôi hoa huynh đệ cũng đã giải quyết một điệp nhân rồi, việc còn lại này nên giao cho ta đi cái này. vong linh đại trưởng lão khó xử nhìn tra lý, nhường ta đi mà, ngươi đứng cạnh xem là được rồi. tra lý kéo đại trưởng lão ra phía sau, sau đó mân mê nắm tay cười quái dị bước về phía oda, vừa đi tra lý vừa bẻ tay cơm rơm a cơn cơn rơm a cơn mỗi một tiếng vang lên đều khiến cho Oda cảm thấy rung rẩy. Được rồi, Tra lý, cho ta xem thực lực của ngươi đi. Cao Lôi Hoa nói ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi sẽ như ngươi mong muốn. Tra lý bước tới bên cạnh Hắc Y Nhân, Cao Lôi Hoa huynh đệ, hãy thu hồi uy áp của anh đi khí tức của anh tạo thành áp lực quá lớn với hắn. nếu còn bị khí tức áp chế thì sao còn đánh được đây xong ngay. cao lôi hoa nhún vai, thấy bảo bảo không có việc gì, tâm tình cao lôi hoa tương đối tốt nhưng ngươi khẳng định là hắn không trốn thoát chứ đương nhiên. cha lý cười ha hả, cao lôi hoa liền buông lỏng uy ác đối với oda. Sau khi huy áp mất đi, Oda lập tức cảm thấy toàn bộ thân thể mình nhẹ nhõm. Thật giống như vừa mới trút bỏ được vật nặng 10 tấn vậy. Mặc dù như vậy, Oda cũng không có lựa chọn chạy trốn, hắn biết bản thân trốn không thoát. Nếu mà chạy trốn, kết cục của hắn hẳn sẽ giống như kiệt khắc sâm bị cao lôi hoa dùng một tay đâm thủng ngực. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội tra lý nhìn oda cười nói chỉ cần ngươi đánh bại được ta ta sẽ thả cho ngươi đi đồng bạn của ta cũng tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi nhưng nếu ngươi đánh thua vậy thì chuẩn bị cùng quan minh thần nói chuyện phím đi nhé lời nói của tra lý lập tức đốt lên ngọn lửa hy vọng cho oda con người luôn là như thế chỉ cần có một chút cơ hội sẽ không có người nào nguyện ý buông tha nó người nói thật sao Oda chăm chú nhìn Cha Lý mẹ kiếp lão gia không nói hai lời Cha Lý lạnh lùng nói đánh thắng ta thì ngươi có thể sống chỉ có như vậy Oda nhìn Cha Lý trong lúc nhất thời hắn cũng không nhận ra ý tứ của nam nhân này xem quyền Cha Lý không đợi Oda hỏi lại Tay phải nắm chặt, vận quyền đánh thẳng về phía Oda. Nhìn một quyền này của tra lý, hai mắt của cao lôi hoa lập tức nheo lại. Vừa rồi cao lôi hoa nhìn thấy rất rõ ràng. Một quyền này của tra lý chính là không quyền. Hơn nửa ngón giữa còn hơi nhô ra đằng trước. Tư thế này cao lôi hoa rất quen thuộc, Phá Sơn không một trong những tuyệt kỹ của Cao Lôi Hoa cũng phát quyền như thế này. Gia A A tra lý khẽ quát một tiếng. Chỉ trong nháy mắt tốc độ tra lý tăng tới cực đại. Hử quyền mang theo tiếng gió ầm ầm hướng về phía Oda. Oda vội vàng nắm chặt đại kiếm che đằng trước, nghênh tiếp trực diện một quyền này của tra lý khóm miệng cao lôi hoa lộ ra nụ cười. Nếu đúng thật là tra lý mô phỏng theo phá sơn không quyền pháp của mình thì Oda không chết cũng trọng thương. Biệt quyền của tra lý đã đánh lên trên đại kiếm của Oda. Âm thanh này lập tức khiến Oda cảm thấy nghi ngờ. Một quyền bá đạo này của tra lý sau khi đánh lên trên kiếm lại có vẻ yếu ớt giữa lúc Oda còn chưa minh bạch thì một cổ quyền kình xuất hiện từ quyền của Tra lý Quyền kình xuyên thấu qua đại kiếm của Oda, đánh thẳng lên ngực của hắn. Phục Oda bị cổ quyền kình này đánh bay ra sau, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Quả nhiên là thế. Cao Lôi Hoa cười ha hả. Tra lý dùng đúng là phá sơn không mà cao lôi hoa đã sử dụng một lần trong vong linh cốt Tra lý nhìn tay phải của mình rồi thở dài xem ra vẫn chưa được Một chiêu này thật là thâm ảo ta nghiên cứu bao lâu vậy mà chỉ có hiệu quả đôi chút Cao lôi hoa ở trên không trung cười khẽ một tiếng Tra lý cũng thật thú vị Hắn chẳng những xem trộm một cách quan minh chính đại mà còn quan minh chính đại sử dụng ở trước mặt hắn nữa. Bên kia, Oda sau bị văng đi, liền đứng lên lau khóa miệng. Sau đó nhìn về phía tra lý. Một quyền vừa rồi của tra lý khiến hắn rất khó chịu. Đánh thì đánh lên trên thân kiếm của hắn còn quyền kình lại đánh vào người hắn. Đây là cái loại quyền pháp gì? Đến đây đi! Còn có thể đánh không tra lý nhìn ô-đa cười rộ lên con cậu này. Dám động vào bảo bảo của nhà chúng ta. Để lão tử dạy dỗ người một bài Cô Mê Ân Bê Vi, Sơn Go đang đùa ta sao? Ô-đa lúc này cũng đã hiểu. Đối phương hoàn toàn là đang đùa giỡn hắn. Nếu lúc này Oda ở thời điểm sung sức thì cũng sẽ không thảm hại như thế này. Nhưng sau khi trải qua chiến đấu liên tục, thân thể của Oda đã có vẻ không chống đỡ nổi rồi. Mà hiện giờ, đối phương chính là thừa dịp hắn suy yếu mà đùa giỡn hắn. Oda nhìn ra lý đầy căm hận. Đúng ta đang đùa giỡn ngươi đó cường bức người đó ánh mắt tra lý chật lón lên sự tàn nhẫn. tra lý vung tay phải lên giống như là muốn phá vỡ không gian trước mặt oda. tay trái hay tay phải của người chạm vào bảo bảo tra lý cười ác hay là hai tay đều chạm oda hừ một tiếng. miễn cưỡng vung đại kiếm chém về phía tra lý. Vậy ta coi như là cả hai tay ngươi đều chạm đi tra lý vung quyền mãnh liệt đánh về đại kiếm của Oda. Âm đại kiếm của Oda vì quyền này của tra lý đánh vỡ tan. Ánh mắt Oda hiện lên vẻ không thể tin được. Đều là thánh cấp, vì sao nam nhân trước mắt này lại có thể đạt đến loại trình độ cường đại như thế? Một kiếm vừa rồi đã được mình bổ sung thêm thánh đấu khí vậy mà lại bị nam nhân này dễ dàng dùng một quyền đánh nát. nếu là hai tay đều chạm thì cả hai tay kia đều phế bỏ đi. giọng của cha lý đột nhiên sắc lạnh hơn. tiếp đó dưới ánh mắt kinh ngạc của oda tay phải của cha lý đã nện thẳng lên vai trái của hắn. cương rương, a cương một tiếng. oda không dám nhìn vai trái của mình bị phế. a Aa! Oda kêu gào thảm thiết. Toàn bộ bả vai hắn hoàn toàn bị nam từ trước mắt này đập nát. Máu tươi điên cuồng phun ra từ cánh tay bị cột. Không Oda kêu thảm thiết một tiếng. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới ánh mắt sợ hãi của những người đã chết trong tay hắn trước kia. Oda hiện giờ cũng có loại ánh mắt này còn có một tay nữa tra lý lạnh lùng nói vung tay phải lên không chút lưu tình nào chặt gãy cánh tay phải của Oda cơn đau từ cánh tay phải truyền tới khiến Oda một lần nữa lại kêu thét như heo bị chọc tiết chốt hạ hết thảy đều chém dứt đi tra lý vung quyền về phía đầu của Oda ha ha ha ha Oda sau khi mất đi hai cánh tay Ngược lại lại phá lên cười hoàn thành Ta đã hoàn thành Giờ các ngươi đều chờ chết đi Phân thân Quang Minh Thần Hàng Lâm Trần Giang Tất cả hắc ám Đều bị Quang Minh Thiêu đốt thành Cho bụi ô đa cười điên cuồng Phân thân Quang Minh Thần Cao lôi hoa nghi hoặc nhìn bốn phía Đột nhiên Hắn cảm thấy Quang Minh Nguyên tố trên đầu mình dao động rất kiệt liệt Ngẫm đầu lên vừa vặn nhìn thấy cái ma pháp trận bồng bình trên đầu ly me từ ngay lúc đầu. Lúc này một bóng người tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ từ bước ra khỏi ma pháp trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 121 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 121 lĩnh vực Thân ảnh này mang theo ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía. Cùng với đó là một cổ huy áp nặng nề từ bốn phương tám hướng đè xuống. Cao lôi hoa nhíu mày, cổ huy áp này tuy rằng không phải là rất mạnh. Nhưng lại mang đến cho cao lôi hoa một loại cảm giác gì đó không nói nên lời. Từ sau khi tiến vào bập 8 trên người cao lôi hoa cũng có huy áp giống như long huy. Nhưng so với ánh sáng tỏa ra từ bóng người này, thì Cao Lôi Hoa phát hiện ưu áp của bản thân dường như thiếu một cái gì đó rất trọng yếu. Nhưng là thiếu cái gì thì Cao Lôi Hoa lại cũng không rõ ràng. Là Thái Dương Thần một trong 12 phân thân của Quang Minh Tứ Thần. Vong Linh Đại Trưởng Lão nhìn bóng người từ trên trời rán xuống nói, Thân là cường giả còn sống sót từ cuộc đại chiến thần ma trước kia Đối với các chủ thần đối địch này Vong linh đại trưởng lão nhớ rất rõ ràng Cho dù hắn hóa thành cho bụi Vong linh đại trưởng lão cũng có thể hợp hắn lại nguyên dạng Thái dương thần a a Cao Lôi Hoa nhìn cái gọi là phân thân Thái dương thần này Khi mới xuất hiện uy áp của phân thân này khiến cao lôi hoa cảm thấy chấn động. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện uy áp phân thân Thái Dương thần này hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp với lực lượng của phân thân đó. Cái loại như này đến bao nhiêu cao lôi hoa có thể diệt sạch với nhiêu? Chỉ là một cái phân thân cao lôi hoa có thể nắm chắc giết chết hắn trăm phần trăm. Võ công Trung Hoa được truyền từ thượng cổ tới giờ không phải là trò đùa Võ công cổ sư vốn là do nhân loại sáng tạo ra để nghịch thiên Đây là kỹ năng sát thần Lúc võ công đại thành thì gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật Ha ha Mấy tên các ngươi hãy chịu sự diệt phong của quan minh thần Vinh Cu An đi Ô đa điên cuồng cười rộ lên vinh quang của quang minh thần không nơi nào không có. Kẻ nào đã triệu tập ta từ thần giới? Bóng người kia sau khi bước ra khỏi ma pháp trận liền hỏi một câu. Sau đó bốn đôi cánh sau lưng hắn xòi rộng ra tỏa ánh sáng rực rỡ ra xung quanh. Điểu nhân người chim ngoài ra còn có nghĩa chửi bậy nữa nhưng không tê y e, e nâng. Nơm ee u ra. Cao lôi hoa buộc miệng chửi một câu, nhưng chửi xong mới nhớ ra làm vậy không khác gì mắng chính mình à. Nếu ở địa cầu, sau khi vỏ phá hư không bước vào bậc tám thì sẽ không mọc ra đôi cánh. Nhưng nơi này không phải là địa cầu mà là dị dưới, ở dị dưới thì có quy luật của nó. Đây là quy luật tối cao do sáng thế thần quy định. Trừ phi ai có năng lực mạnh hơn sáng thế thần thì người đó mới có thể đột phá quy luật ở nơi này. Nhưng mà, muốn cường đại hơn so với sáng thế thần thì vô cùng khó khăn. Nếu tính theo cấp bậc, sáng thế thần ít nhất cũng phải tới cấp 100. Dù sao sáng thế thần chính là người sáng tạo ra phép tắc thực sự là vô địch bất khả bại mà. Thái Dương Thần Điện Hạ Vĩ Đại chính đồ Oda thành kính dâng lên ngài nơm hơn u vinh quy quy quy quy nơm gương lương ngon ca ngợi chân thành nhất trước mặt ngài là vong linh pháp sư tà ác và đồng bọn của hắn Thỉnh ngài hãy ban cho bọn chúng vinh quang được hủy diệt. Ô đa quỳ cả ba chân đầy thành kính lại bóng người đang tỏa ra ánh sáng kia. Còn vì sao gọi là ba chân là bởi vì hắn đã mất đi hai cánh tay. Không còn có tư cách gọi đủ ngủ chi được. Vong linh pháp sư phân thân kia khẽ nói rồi quay đầu nhìn đám người cao lôi hoa. Lập tức hắn liền bị mái tóc bạch kim của một nam nhân thu hút. Đúng thật là mái tóc của Cao Lôi Hoa dù bất kể ở nơi đâu cũng đều bắt mắt dị thường. Thần sao Cao Lôi Hoa ngẫm đầu lên nhìn phân thân Thái Dương thần trước mặt. Tuy rằng chỉ là một phân thân. Nhưng với người áp tỏa ra từ trên người hắn. Thì hoàn toàn đủ tư cách để chiến với Cao Lôi Hoa một trận. Ngươi là ai Thái Dương thần A-A-Bô-Lô sau khi nhìn thấy cao lôi hoa cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng hắn chỉ là một phân thân, Nhưng ngoài trừ sức mạnh, Thì tất cả còn lại đều giống hệt với bản thể. Với nhãn quan của mình, Hắn tất nhiên nhìn ra cấp vật của cao lôi hoa cường giả vật tám. Cái này không quan trọng. Cao lôi hoa cười ha hả. Tay phải múi một cái. Một đạo lôi quan màu vàng tiếu hiện lên nhảy nhóc trên tay của cao lôi hoa. Nhân loại. Ngươi rất cường đại. Thái dương thần nhìn cao lôi hoa không ngờ ngươi lại đột phát được quy tắc của sáng thế thần. Trở thành bơn. A. Quy. Quy. Cường. T. À. Bương, phân thân Thái Dương thần chưa kịp nói hết lời, hắn đột nhiên phát hiện cao lôi hoa đã biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó cả người Thái Dương thần run lên bởi vì hắn đã cảm giác được cao lôi hoa đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tốc độ như vậy cho dù là bản thể cũng không có khả năng đạt tới. Này, ngươi đừng nói nhảm nữa. Thanh âm của cao lôi hoa vang lên phía sau Thái Dương thần. Không chút do dự, bốn đôi cánh của Thái Dương thần vỗ mạnh về phía sau. Những cánh chim màu vàng mang theo trận gió quét khổng lồ. Điều đó đủ chứng tỏ rằng bốn đôi cánh này cũng không phải là chỉ dùng để trang trí. A a cao lôi hoa quát lên một tiếng thần lực nhanh chóng từ đan điền chạy lên trên cánh tay. Trong nháy mắt hai tay cao lôi hoa hoàn toàn bị lôi quang màu vàng tía bao phủ. Sau đó cao lôi hoa không chút do dự đưa hai cánh tay trắng về phía cánh của Thái Dương Thần. ầm bốn đôi cánh của Thái Dương Thần a, -A cùng hai tay của cao lôi hoa va chạm với nhau. Phát ra tiếng nổ như kim loại đập vào nhau. Chỉ là loại trình độ này sao cao lôi hoa cười khinh thường. Lực lượng của đôi cánh hoàn toàn không mạnh như cao lôi hoa đã tưởng tượng đây là cái gọi là sức mạnh của thần sao. Thường thôi hai tay cao lôi hoa liền chụp lấy hai cánh của thái dương thần. Sau đó dùng lực kéo về hai phía. Nhân loại đáng chết. Đi chết đi apollo cũng cảm nhận được ý đồ của cao lôi hoa, chân quét mạnh về phía sau. Hừ cao lôi hoa quát lạnh một tiếng. Tay phải bấu chặt hai cánh của Thái Dương thần đức cho ta theo tiếng hét của cao lôi hoa. Lôi thần lực tập trung lại trên cánh tay phải của hắn. Gân xanh như những con rắn nhỏ nổi lên trên tay của cao lôi hoa. Xoạt xoạt hai tiếng giòn tan vang lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cao lôi hoa kiên quyết xé toạt hai cánh của Thái Dương thần. Ta ghét nhất là điểu nhân. Đặc biệt là điểu nhân có nhiều cánh cao lôi hoa vứt hai cánh của Thái Dương thần đi. Lạnh nhạc nói. Gừ. Ngươi là một tên nhân loại ghê tởm hai mắt Thái Dương thần đỏ sọc lên. Hai cánh bị xé rách tuy rằng có thể dùng lực lượng của bản thể khôi phục lại. Nhưng như thế này đúng là làm nhục hắn. Làm nhục một cách trắng trận. Lúc này. Ô đa lại đang ngơ ngát nhìn nam tử tóc bạch kim trước mặt. Nam tử này so với thần còn cường đại hơn, hung ác hơn. Hắn lại dám xé rách cánh của thái dương thần. Trời! Mình bị hoa mắt sao? Ô đa sửng sờ nhìn cao lôi hoa trên không trung, ngay cả vết thương của bản thân cũng quên không trị liệu. Nam nhân này thật là điên cuồng. Ngươi khiến cho ta rất thất vọng. Cao lôi hoa lạnh lùng nhìn Thái Dương thần giờ ngươi chỉ như một con giả thú bị thương. Trình độ của ngươi chỉ có như vơn A Y T Hơn O Y Sáu Nhân loại Ngươi đừng nên kiêu ngạo hai mắt thái dương thần long lên sòng sọc nhìn cao lôi hoa bây giờ. Ta sẽ cho ngươi xem thế nào mới gọi là sức mạnh chân chính của thần nói cho ngươi biết. Nhân loại. Đừng tưởng là cứ bước vào bậc tám là có thể xưng là thần. a a chém gió nó vừa thôi. Cao lôi hoa thờ ơ nói. Lĩnh vực Thái Dương thần a a lô cũng không tiếp tục nói nhảm Tay phải của hắn chỉ thẳng lên trời Đôi cánh còn lại mở ra thật to lĩnh vực Thần họa cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi Hoàng Kim Thú Nhân tra lý nhìn Thái Dương thần khẽ lẩm bẩm Thanh âm rất nhỏ Ngay cả vong linh đại trưởng lão đứng cạnh cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì Lĩnh vực vong linh đại trưởng lão cắn chặt răng. Lĩnh vực chính là sức mạnh của thần. Khi sư vết hại rất nhiều binh sĩ của ma tột. Lĩnh vực của Thái Dương thần thần hỏa. Chính là một thế giới lửa. Chỉ có hỏa nguyên tố. Ngoài trường không còn có một loại nguyên tố nào nữa. Hơn nữa. Người nào lọc vào trong lĩnh vực tê. Hơn. A. Nương. Hơn. O. Rơn. Quy. Quy. A. Sẽ bị ngọn lửa nóng nhất thiêu đốt. Nhiệt độ của những ngọn lửa này cho dù là cấm chú hỏa hệ cũng không bằng được. Phân thân Thái Dương thần dù sao không phải là bản thể, lĩnh vực của hắn chỉ có phạm vi 100 mét. Nếu là Thái Dương thần tự thân suốt mã thì ngay cả một ca mơn cũng nằm trong phạm vi lĩnh vực của hắn Đỏ trắng, xanh thậm chí là đen Khắp nơi đều là những ngọn lửa nhiều màu sắc Đủ các loại lửa, nơi này là thế giới lửa lửa Thân ở trong thế giới lửa Cao lôi hoa lập tức cảm thấy cả người nóng lên Quần áo trên người đã sớm bị đốt thành tro bụi khi vừa mới lọc vào thế giới này. Nếu không có lôi thần lực hộ thân. Cho dù thân thể cao lôi hoa có tự nguyên tố nào cấu thành. Cũng không ngăn cản được sức nóng như thế này. Nhìn thế giới lửa này cao lôi hoa nghi hoặc một chút. Tình hình như vậy dường như đã thấy qua ở nơi nào đó. Ha ha. Nhân loại. Đây là lĩnh vực của ta. Ở trong này thì ta chính là sáng tê. Hơn. E. tê Hơn. A. Quy. Quy. Nương. Đây là lĩnh vực của lửa, là địa phương chỉ có lửa tồn tại. Nơi này chỉ có phép tắt của lửa. Thanh âm của phân thân Thái Dương thần vang lên trên đỉnh đầu cao lôi hoa. Ngẫm đầu nhìn lên, cao lôi hoa thấy Thái Dương thần a a lô đang vỗ cánh đắc ý bay lượng trên không trung. Hóa thành cho tàn đi. Nhân loại. Dưới ánh sáng của quan minh chủ thần T. Hơn. A. Quy. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn. Thần hãy hóa thành cho bụi đi. Cao lôi hoa nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm thấy thân thể có nóng lên đôi chút. Thậm chí phần da cùng lông tóc đã tỏa ra cả mùi khét. Nhưng nguyên tố cấu tạo nên thân thể này cũng có điểm kỳ diệu. Mặc dù thân thể này so với thân thể huyết nhục giống nhau như đúc. Đều tồn tại cảm giác nóng bỏng Chỉ có điều nếu muốn thiêu trụi thân thể hiện tại của cao lôi hoa lại không phải là chuyện dễ dàng Dưới sự duy trì của lôi thần lực Cao lôi hoa cảm thấy sức nóng của những ngọn lửa này tạm thời không làm thân thể mình tổn thương quá lớn Chỉ có điều cứ như vậy thì cũng không phải là biện pháp Tuy rằng lôi thần lực của cao lôi hoa giống với chân khí là có thể tự động khôi phục Nhưng nếu mức tiêu hao lớn hơn khôi phục Thì rồi lôi thần lực cũng tiêu hao hết Nhất định phải phá vỡ lĩnh vực này của hắn Cao lôi hoa âm thầm nghĩ thật không ngờ phân thân Thái Dương thần này quả thật có một chút thủ đoạn Chẳng qua cũng chỉ đến mức này mà thôi Cao lôi hoa cười gằn một tiếng, Rồi nhẹ nhàng ốm mình tay phải nắm lại thành quyền. Sau đó lôi thần lực trong người cao lôi hoa bắt đầu dồn về nắm tay phải. Nếu đã không thể ở trong lĩnh vực này, Vậy thì phá vỡ lĩnh vực này đi. Dùng sức mạnh cường đại nhất phá vỡ toàn bộ cái lĩnh vực này. Tuy rằng thế giới rộng lớn, Nhưng muốn phá chỉ một quyền của ta là đủ. Cao lôi hoa bắt đầu dồn nén lôi quang vào tay phải. Phá cho ta. Cao lôi hoa hét lớn một tiếng tay phải đấm thẳng về phía phân thân Thái Dương Thần ở trên không trung. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại chỉ trong nháy mắt. Cao lôi hoa đã hiện ra ở trước mặt Thái Dương Thần. Lôi quang lấp lánh ầm ầm đánh về phía Thái Dương Thần. Trong mắt phân thân Thái Dương thần hiện lên vẻ phức tạp, không dám tin, không cam lòng cùng với sự sợ hãi tử vong. Âm nắm đấm của cao lôi hoa đã chạm vào người Thái Dương thần. Cả người phân thân Thái Dương thần bị một quyền này của cao lôi hoa đánh cho nát bấy. Đúng vậy, là nát bấy không còn lưu lại chút mẫu vụn nào. Ở bên ngoài... Đám người vong linh đại trưởng lão đều hồi hộp nhìn lĩnh vực màu đỏ này Cao lôi hoa đã đi vào đó được một lúc rồi Vậy mà giờ vẫn không có phản ứng gì Ra rồi Tra lý ở bên cạnh vong linh đại trưởng lão đột nhiên hô lên Ngay sau đó từ trong lĩnh vực màu đỏ này Vang lên một tiếng phá đanh thép Theo tiếng phá đanh thép này Một luồng ánh sáng màu vàng tía như ánh tê, rơn, ai, nơn, gơn, rơn, a bương. Chi đôi lĩnh vực này ra. Từ trong lĩnh vực thần hỏi, một nam tử tóc bạch kim từ từ đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 122 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 122 Giao dịch Xem kìa Là Cao Lôi Hoa Sau khi nhìn thấy người đi ra từ lĩnh vực thần hỏa là Cao Lôi Hoa Vong Linh Đại trưởng Lão cảm thấy nhẹ nhõm Thở vào một hơi Còn tra lý đứng cạnh cũng chỉ mỉm cười nhìn Cao Lôi Hoa Giống như ngay từ đầu hắn đã biết người đi ra chính là Cao Lôi Hoa vậy. Đám người vong linh đại trưởng lão thì có thể nói là tâm tình được thả lỏng. Nhưng còn một người lại không thể nào được như vậy. Oda cũng không cách nào tin được người chiến thắng cuối cùng lại là Cao Lôi Hoa. Nam nhân này đức thực là ác ma, ngay cả phân thân của quan minh thần mà hắn cũng không ngại thịt. Việc này quá là điên rồ. Không, không. Không có khả năng, không ai có thể tiêu diệt phân thân của thần. Điều đó là không có khả năng ô đa lãm nhảm đầy tuyệt vọng, xoay người bỏ chạy về hướng quang minh thần điện. Hừ, còn muốn trốn sao cao lôi hoa từ trong lĩnh vực thần hỏa đi ra. Hừ lạnh một tiếng. Tay phải nhanh chóng kết thành một cái thủ ấm lôi cao lôi hoa hô. sẹp theo tiếng hô của cao lôi hoa, một tia lôi quang màu vàng tiến xuất hiện trên đỉnh đầu Oda. Tốc độ chạy trốn của Oda rất nhanh, nhưng tốc độ của tia lôi quang màu vàng tiến này còn nhanh hơn. Ầm, um, một tiếng tia lôi quang to lớn này đã nện thẳng xuống người Oda. AaA, Oda kêu gào thảm thiết. Ti lôi quang màu vàng ti này chính là lôi quang thần cấp. Dưới ti lôi quang này, Oda không có gì để phòng ngự nên trong nháy mắt đã bị biến thành tro tàn. Cho dù là thi thể cũng không có lưu lại. Hắn tiếp bước với phân thân của Quan Minh Chủ Thần Thái Dương Thần Abo Lo cùng nhau biến thành hạt bụi trong vũ trụ. Hề hề, ngại quá, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Cao lôi hoa đi tới trước mặt phong linh đại trưởng lão và tra lý, mỉm cười nói. a cao lôi hoa. Từ trên người phân thân của quan minh thần. Anh có cảm giác được cái gì không tra lý nhìn cao lôi hoa cười thần bí. Cảm giác cao lôi hoa nhìn ánh mắt tra lý, lúc này trong mắt tra lý tràn đầy ý cười cao lôi hoa liền gập đầu đáp có từ uy ác của thái dương thần ta cảm thấy dường như uy ác của hắn hơn uy ác của ta một cái gì đó nhưng là cái gì thì ta cũng không rõ ràng xem ra anh đã cảm nhận được rồi cha lý cười nói cao lôi hoa huynh đệ hiện giờ anh so với thần chân chính còn thiếu chính là thứ này đó thứ gì cơ Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi Thần cách tra lý nói cường giả bậc tám có đủ tư cách khiêu chiến chủ thần Cường giả bậc tám thậm chí có thể còn mạnh hơn cả chủ thần Nhưng bọn họ giống nhau đều thiếu đi một thứ Đó chính là thần cách Thần cách là do phụ thần sáng tạo ra cho thần của thế giới này Có thần cách mới chân chính được gọi là thần Mà hiện giờ anh nếu muốn đạt được thần cách thì chỉ có hai phương pháp. Phương pháp gì? Cao lôi hoa nghi hoặc hỏi. À ờ, cái này cao lôi hoa huynh đệ. Trước khi nói ta muốn nhắc nhở anh một việc, tra lý không có lập tức trả lời vấn đề của cao lôi hoa hắn dí dỏm nhìn cao lôi hoa tuy rằng ta không thể không thừa nhận thân thể anh có tỷ lệ hoàn mỹ bò dơ. thì của anh tất nhiên là hạng nhất nhưng hiện giờ chung quanh không có mỹ nữ anh cũng không cần trần như nhộn trước mặt ta và đại trưởng lão đâu bởi vì đều là nam nhân Nên về mặt nguyên tắc thì ta và đại trưởng lão cũng không có hứng thú nhìn anh khỏa thân đâu. Hả? Cao lôi hoa vội vàng cuối nhìn thân thể của mình. Lúc này mới nhớ lại khi nãy ở trong lĩnh vực thần hỏa của Thái Dương thần. Quần áo trên người mình đã bị lửa trong lĩnh vực đốt cháy sạch sẽ. Bây giờ cao lôi hoa còn không có gì mảnh vải nào che thân. Bộ dạng so với lúc đơn độc ở trên đảo còn thảm thương hơn vài phần Quần áo Cao lôi hoa lập tức theo quán tính mò vào nhẫn không gian trên cánh tay của mình May mắn là nhẫn không gian của mình vẫn còn tồn tại Chẳng qua cao lôi hoa liền nghĩ tới một việc Dưới nhiệt độ cực cao trong lĩnh vực Đến cả thân thể cao lôi hoa cũng có cảm giác bị đốt cháy Vậy mà không ngờ nhẫn không gian này lại không bị tổn hao gì? Chẳng lẽ vật phẩm không gian của đại lục này vĩnh viên không bị hư hại gì? Cao lôi hoa nghi hoặc nghĩ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Nhẫn không gian không bị phá hỏng tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Trong nhẫn không gian còn có mấy bộ vỏ phục màu trắng vừa vạn có thể dùng khi cần. Cao lôi hoa lôi một bộ vỏ phục ra mặt. Chỉ có điều vì không mặc đồ lóc nên mặc bộ vỏ phục này, cao lôi hoa có phần cảm thấy không thoải mái. Được rồi. Tra lý, giờ ngươi có thể nói được chứ? Cao lôi hoa vỗ vỗ lên quần áo mình cười nói. Ồ không ngờ trên tay cao lôi hoa huynh đệ còn có bảo vật này. Tra lý ngắm nhìn nhẫn không gian trên tay cao lôi hoa rồi cười nói kỳ thật cách kiếm được thần cách rất đơn giản. Một là đánh bại thần cùng hệ với mình. Như anh là lôi hệ. Vậy anh có thể đi đánh bại lôi thần. Cướp lấy thần cách của hắn. Chẳng qua việc này tương đối khó khăn trước tiên chưa nói đến trình độ cường đại của lôi thần. Ít nhất là từ trước đến giờ chưa có người nào nhìn thấy lôi thần xuất hiện trên đại lục này Phương pháp thứ hai là tự bản thân lĩnh ngộ Lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc Từ đó sinh ra thần cát Trở thành lôi thần mới Tóm lại, bất kể thế nào, chỉ sau khi có được thần cách thì anh mới chân chính được tính là thần Không có thần cách chỉ có thể xem như thần dự bị bập tám. Bạn đang đọc chuyện được cốt vi tại cao lôi hoa cuối đầu trầm tư suy ngẫm những điều tra lý nói. Bây giờ cao lôi hoa giống như lôi công. Lôi mẫu ở Trung Quốc. Tuy rằng thành thần. Nhưng chỉ có thể xem như là một tiểu thần. Tuy rằng có năng lực nắm giữ lôi điện. Nhưng bởi vì không có thần cách cho nên không chân chính thành thần. Ở địa cầu người nắm giữ thần cách lôi hệ hẳn là cha của các thần Hy Lạp dớt. Nhân phẩm dớt tuy rằng không đặc biệt nhưng điếp xác hắn có thần cách lôi hệ. Cho nên hắn có thể trở thành chủ thần hùng bá một phương. Mà lôi công ở Trung Quốc lại chỉ có thể làm một tiểu thần mà thôi. Nhưng mà cũng không phải cứ nắm giữ thần cát thì có thể lợi hại hơn so với không nắm giữ thần cát. Nếu lôi công lôi mẫu Vân, sơn, dớt làm một trận thì thật sự cũng không biết mèo nào cắn miễu nào. Tựa như cao lôi hoa lúc này. Cho dù không nắm giữ thần cát. Nhưng trên phiến đại lục này e, e rằng cũng không có vị thần nào dám đối kháng với cao lôi hoa. Ít nhất tra lý cho rằng bản thân mình không dám. Ta hiểu rồi. Cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu nói với tra lý. Ừ, được rồi, bảo bảo đã lấy được về, chúng ta cũng có thể trở về rồi. Tra lý cười nói. Ừ, trở về thôi. Hy vọng giờ đại chủ giáo Ngô Thiên vẫn còn ở trong nhà chúng ta. Cao lôi hoa nói không chừng ta có thể cùng hắn đàm phán giao dịch một chút. Vụ giao dịch này liên quan đến quang minh thần điện ta nghĩ hắn sẽ rất thích nó. Được rồi. Ly, me. Chuyển sang hình dạng tứ dược ngân phi long, chúng ta về nhà thôi. Cao lôi hoa vỗ vỗ địa ngục tam đầu khuyển do ly me biến thành. Gương. Rên a, uh, Ly Me đắc ý gầm lên một tiếng, một trận ánh sáng lóe lên. Sau đó tứ dược ngân phi long dài mười mấy thước hiện ra trước mặt mọi người. Tuy rằng đã xem qua Ly Me biến thân một lần, nhưng đại trưởng lão và cha lý không thể không cảm thán. Một con Ly Me có thể đạt tới trình độ dũng mãnh như này có thể coi như là vô tiền khoáng hậu. Đón bảo bảo vẫn đang hôn mê từ trong tay đại trưởng lão, ba người cao lôi hoa liền nhảy lên trên lưng ly mê hoàng kim. Xuất phát, cầu cầu cao lôi hoa nói, Gơn, rơn, à, à, Ly mê gầm lên một tiếng lông ngâm đáp lời cao lôi hoa. Sau đó tứ dực ngân phi lông nhẹ nhàng vỗ cánh. Toàn bộ thân rồng trong nháy mắt hóa thành một mũi tên bạc. A à, à Thoải mái ghê một cảm giác thật vô mốt phong linh đại trưởng lão và cha lý ngồi trên lưng ly me cảm xúc dạt dào. Tuy rằng tốc độ ly me không nhanh bằng cao lôi hoa. Nhưng cảm giác thì hoàn toàn khác biệt. Vị cao lôi hoa mang theo cứ như là tra tấn. Mà ở trên tấm lưng rộng lớn của ly me bay lượng lại là một loại hưởng thụ Tốc độ chậm hơn một chút Nhưng tứ dược ngân phi long được xương tụng là ma thú có tốc độ nhanh nhất Tốc độ liệu có thể chậm sao? Cầu cầu toàn lực phi hành Đám người cao lôi hoa nhanh chóng liền trở về tới vùng trời quan minh đế đô Trong trang viên của tĩnh Tâm Đại chủ giáo Ngô Thiên vẫn bước qua bước lại như trước, chờ đợi mấy người cao lôi hoa trở về. Gơn, rơn, ai, Lúc này từ trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm lanh lảnh. Cự Long mấy ngày trước đã làm cả đế đô chiết động cả đêm lại hiện ra trên bầu trời của đế đô thành vệ quân của quan minh đế quốc lại một lần nữa xôn xao cả lên. nhưng lần này giống như lần trước khi mọi người đang khẩn trương nhìn cự long hạ xuống thì tới độ cao nhất định cự long lại đột nhiên biến mất. việc này lại khiến dư luận xôn xao. ảo giác cự long trên không tại quan minh đế đô về sau thậm chí còn được xếp vào trong 10 điều bí ẩn không giải thích được của đại lục. Người khác nhìn thấy cự long đột nhiên biến mất, nhưng ở trong sân nhà Tỉnh Tâm thì Ngô Thiên lại nhìn thấy rõ ràng. Cự long kia sau khi đến gần nhà của Tỉnh Tâm thì đột nhiên lóe sáng một cái. Tiếp theo, không ngờ cự long lại biến thành một con ly me. Ly me này Ngô Thiên cũng đã gặp qua vài lần. Đến nhà của Tỉnh Tâm thường thường có thể thấy ly me này bám theo chân Tỉnh Tâm. Ngô Thiên cảm tháng một tiếng. Thật không biết bằng hữu kết giao này là cái dạng gì nữa. Nuôi dưỡng sủng vật kiểu gì mà ngay cả ly me này cũng trở nên trâu bò đến như vậy. Ủa? Đại chủ giáo Ngô Thiên vẫn còn ở đây à? Cao lôi hoa ôm bảo bảo từ từ hạ xuống cố tình tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên cười khổ một tiếng tôi chỉ muốn biết. Cao Lôi Hòa Huynh để cùng với hai người của Quang Minh Thần Điện kia ra làm sao? Một người là trưởng lão Quang Minh Thần Điện Thánh Ma Đạo Sư Quang Minh Hệ Kiệt Khắc Sâm. Một người là thủ lĩnh ám điện trong Quang Minh Thần Điện Ô Đa. Đây đức thực là những người đại biểu cho thực lực của Quang Minh Thần Điện. Nhìn bề ngoài thì Quang Minh Thần Điện có hai cường giả thánh cấp. Nhưng trên thực tế là có ba cường giả thánh cấp. Ô Đa Kiệt, Khắc Sâm và Giáo Hoàng, đó là số lượng chính xác cường giả thánh cấp của Quang Minh Thần Điện. Hừ, động tới nữ nhi của ta, ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào với bọn họ? Cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng. Nhưng, nhưng trong Quang Minh Thần Điện chỉ vẹn vẹn có mấy thánh cấp như bọn họ mà thôi. Ngô Thiên cười khổ một tiếng. Đủ rồi. Đại chủ giáo Ngô Thiên cao lôi hoa nhíu mày quát lên một tiếng ngươi nghĩ rằng ta sẽ như thế nào? Sau khi đánh bọn chúng một trận, rồi lại thả bọn chúng đi, để chúng lại tiếp tục quay lại bắt cóc nữ nhi của ta sao? Mẹ kiếp. Đừng tưởng rằng ngươi quen biết với ta là có thể ở trước mặt ta nói những lời này cao lôi hoa lạnh lùng nói quen minh thần điện dám động vào nữ nhi của cao lôi hoa này. Ta không trực tiếp hủy đi cả tòa quan minh thần điện đã là nể mặt ngươi lắm rồi cao lôi hoa ôm bảo bảo đi vào trong phòng đại chủ giáo Ngô Thiên. Về sau đừng nên nói lại những lời này ở trước mặt ta mấy lời của ngươi rất quá mức đó Ngô Thiên cười khổ, hắn làm sao không biết lời nói của chính mình hơi quá, nhưng vừa rồi không biết thế nào lại quyến lên thốt ra những câu vừa rồi. vậy, đạo sư Cao Lôi Hoa, anh còn định đối phó với Quan Minh Thần Điện không Ngô Thiên cắn chặt răng hỏi, hắn chờ Cao Lôi Hoa trở về là để hỏi vấn đề này. Quan minh thần điện kinh người quá đáng. Hiện tại quang minh thần điện giống như là một con chó điên. Ngươi không đánh nó một trận đau. Thì bất cứ lúc nào nó cũng sẽ cắn lại ngươi một phát. Cao lôi hoa quay đầu lạnh nhạt nói: giờ ta muốn làm. Chính là đánh cho con chó điên này một trận. Để cho nó vĩnh viễn nhớ rõ ai thì nó mới có thể cắn. Còn ai là người nó phải tránh xa Ngô Thiên ngơ ngát đứng trong nhà của tỉnh Tâm? Đối với chuyện này, hắn dường như đã không làm được gì nữa rồi. Quang Minh Thần Điện làm việc này rốt cuộc cũng phải đối mặt với sự trả thù của Cao Lôi Hoa mà thôi.